trường 531 tới tay hạt sen màu xanh nằm im giữa lòng lòng bàn tay tiêu viêm ánh sáng nhàn nhạt, nhạt nhẹ nhẹ tạm ra nhàn nhạt, nhạt kích thước hạt sen này mặc dù có nhỏ một chút nhưng là ẩn chứa năng lượng nóng cháy hùng hồn trong đó cho dù là lưu trợn lão cùng hách trợn lão hai người trên mặt đều là hiện lên một tia kinh dị hạt sen màu xanh này Đúng là năm đó tiêu viêm tại trong tháp ở đại sa mạc tìm kiếm được thành liên điện tâm hỏa và ở nơi đó tìm được phụ gia phẩm địa hỏa liên tử. Các loại địa hỏa liên tử này trải qua thời gian dài cùng năng lượng hỏa thuộc tính mà gắn kết tạo thành. Bởi vậy, đối với người tu luyện hỏa thuộc tính vô cùng hữu ích. Lúc trước, địa hỏa liên tử Ở trong thanh tiêu viêm tổng cộng 11 quả Chính bản thân hắn cũng từng ăn một quả Vậy vậy hiện giờ cũng chỉ còn lại 10 quả mà thôi Ban đầu, tại thời điểm, tiêu viêm tìm được Điện hóa liên tử, dực não có nói qua Tận lực đừng để lộ tin tức ra ngoài Bằng khẩu sẽ gây sự chú ý đến những người có gia tầm muốn chiếm đoạt, Chắc chắn sinh ra rất nhiều viên toái không đáng có nhưng bây giờ không giống xưa, cái viêm hiện giờ không phải là đấu sư nhọn nhói năm đó, mà hôm nay trên người chứ nhiều, còn vài chưa lật, dù là đối mặt với đấu vương cường giả cũng có thể toàn thân an toàn thoát đi. còn nữa, bản thân hiện giờ trong nội viện, thật cũng bất tất lo lắng này nọ bởi vì trưởng lão hội thèm nhỏ xãi cái gì đó, cỡ hắn mà không giảm âm thầm xuống tay. Trong phòng, không khí có chút im lặng, năng lượng nóng cháy hơi hơi dao động <cười> Tại trong phòng, có một luồng gió mang theo hơi nóng nhàn nhạt, nhạt lượn lờ bay Ánh mắt lưu trường lão nhìn chăm chăm không rời Điện hỏa liên tử, trong mắt quang màng càng ngày càng thịnh, năng lượng hùng hồn như thế Hắn nếu là có thể luyện hóa được, chỉ sợ Thực lực nâu lai của hắn bị đình trễ Sẽ thành công tăng tiến vượt bậc Trong lòng lặng lễ thở dài một chút Thật không nghĩ tới Tiêu viêm có thể xuất ra kỳ bảo vật này Đối với đấu vương cường giả Thì sức dụng hoặc của điện liên Tự so ra kém hơn đấu linh đan rất nhiều Nhưng là lưu trưởng lão rõ ràng Nếu nghĩ lấy lục giai thủy hệ ma hành Đội đấu linh đan Trừ khi chân chính gặp một tiền phá của nếu không phải nói muốn từ trong tay luyện dược sư đổi lấy đấu linh can hẳn có chút khó khăn lúc trước nói ra điều kiện trao đổi bậc này cũng đúng như lời hách trưởng lão nói có đôi chút sư tử há mồm mà thôi khụ tiếng hò khan bỗng nhiên vang lên em hai vị trưởng lão đang lầm vào trầm mặc liền hồi phục tinh thần cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đều gượng bụng cười cười lưu trưởng lão hò khan một tiếng ánh mắt Như có như không đảo qua trong tay tiêu viêm vốn dĩ khuôn mặt tặng lề Lúc này đây cũng xuất hiện vài nét tươi cười Không biết thứ này của người đến tụt cùng là vật gì Lưu trưởng lão như thế nào Địa họa liền tử này mặc dù vẫn kém so với đấu linh đan, Nhưng vật này cực kỳ hiếm lạ Đặc biệt nó còn có năng lượng hỏa thuộc tính tinh thuần Nói về chỗ tốt Chỉ sợ hơn xa cái lục dai thủy hẹn ma hạch Tiêu viêm mỉm cười nói Lưu trưởng lão liếm liếm môi, vẻ mặt rất do dự, mặc dù địa họa liền tự, rất quý hiếm, nhưng mà cứ như vậy đổi đi lục sai thủy hệ ma hành, mà lão chân quý nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, thực sự có chút, làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Ngón tay nhẹ gõ nhẹ nhàng trên mặt bàn, trên mặt vẻ mặt biến ảm liên tục, một hồi sau mở miệng chậm rãi nói. một quả địa hỏa liên tử này đối với lục giai ma hạch ta chính là có một chút thì thòi nha. rốt cuộc cũng nói ra, thế nhưng hắn lại vỗ mạnh lên bàn ghế một cái nói, người nếu là tiếp tục xuất ra một quả điện tử hỏa liên, ta cũng nhịn nồng đem lục giai ma hạch trao đổi với ngươi. ở một bên hách trưởng lão nghe được lời này mà nói, da mặt run run lên cũng là chưa mở miệng xen vào. Chỉ là ánh mắt nhếch lên, liếc mắt nhìn tiêu viêm một cái, làm như là đang nhìn quyết định của hắn. Tiêu viêm hơi nhíu mày, địa hỏa liền từ cực kỳ quý hiếm. Hắn cho đến nay không đến thời khắc các mấu chốt, đều là không dám sử dụng, bởi vì ai không rõ là ràng nằm. Ngày sau có hay không tình huống đặc biệt, cần phải luyện chế đến nó. Thứ này vẹn vẹn cùng thanh liên địa tâm hỏa sinh cùng một chỗ. Mà thanh liên địa tâm hỏa thuộc tính dị hỏa, Trong thiên địa, có thể tìm thấy ở mấy nơi, cho nên địa hỏa liên tử dường như là dùng một quả liền ít đi một quả. hiện giờ xuất ra một quả để lưu trược lão, chào đổi lục giai ma hạch cũng là cực hạn. nếu lại tăng thêm một quả như lời nói, bất luận như thế nào tiêu viêm cũng cảm thấy đau lòng. ài, địa hỏa liên tử này ta cũng chỉ là may mắn có được một quả. Lão trưởng lão muốn ta thêm một quả, thực sự là làm khó cho ta." Cỡ dài một tiếng, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, đem địa hỏa liên tử chậm rãi thu hồi, xem ra vụ cho đổi này không thành công rồi. Mà nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm như vậy, trong mắt Lục trưởng lão nhất thời hiện lên một chút lo âu, mạnh mẽ ngăn chặn xúc động trong lòng, hướng về phía Tiêu Viêm mạnh mẽ cười nói: "Tiểu tử kia, địa hỏa liên tử này mặc dù của hiếm mà ngươi cũng chỉ rõ ràng giá trị của nó lục dài ma hạch nó tương đương với một đầu ma thú cấp đấu hoàng mà có bao nhiêu người chủ ý dám giết bọn chúng trong nội viện có rất nhiều trưởng lão ngoại trừ đại trưởng lão đang ở bên ngoài có lẽ lục dài ma hạch trong tay ta chỉ là viên duy nhé lời nói này có ý gì không nghi ngờ là cố ý âm thầm nhắc nhở tiêu viêm hiện giờ trong nội viện hắn là người duy nhất có trong tay mai lục dài ma hạch Nếu không cùng hắn trao đổi thì sợ chỉ có thể hai bàn tay trắng mà thôi. bản thân ta cũng rất muốn nhưng đáng tiếc không có cách nào lấy được thêm một quả thứ hai cho ngày lưu trọ lão. Mặc dù đem ánh mắt lo âu tu liễm rất tốt nhưng bản tính không thích hợp cho việc âm thầm tính toán. Bởi vậy khi Tiêu Viêm ngồi đối diện với lão, thật rõ ràng bắt được luồng cảm xúc lập tức trong lòng cười trộn một tiếng, trên mặt cũng thở dài lắc đầu, cuối cùng chợt rãi đứng dậy thù địa hỏa liên tử trong nạp giới hướng phía lưu trưởng lão vái chào sau đó quay sang hách trưởng lão bên cạnh cười khổ nói hách trưởng lão đi thôi ai quên đi đổi không được cũng không sao để lúc nào đó ta giúp người đi gặp đại trưởng lão ông ta xem hách trưởng lão gần gần đầu bất đắc dĩ đừng dậy nói với tiêu viêm ngồi bên cạnh bàn lưu trưởng lão nghe được lời hách trưởng lão mí mắt nhất thời nhảy dựng Trong lòng có chút tức giận thầm máu một tiếng, nhìn thấy tiêu viêm xoay người rời đi, rốt cuộc kỳ nghĩ không được vội vàng đứng lên nói. Tiêu viêm tiểu hữu, đừng vội đi, chúng ta có thể thương lợ lại. Cước bộ dừng lại, nghe được lưu trưởng lão mở miệng, tiêu viêm trong lòng cũng hơi thở dài nhẹ nhõm, hơi hơi nghiêng đầu, cũng là lúc nhìn thấy khách trưởng lão trên khuôn mặt một ít tươi cười, lập tức ngưỡng ra. Hắn hiểu được nguyên lai tính tình lưu trưởng lão Tất nhiên là không chịu nổi Bởi vậy vừa rồi nói thêm câu Như đổ dầu vào lửa Ánh mắt cặp kích hướng hách trưởng lão Thì vì lúc này xoay người lại Phải mặt bất đắc dĩ nói Lưu trưởng lão Thực sự không phải ta không muốn trao đổi Ta thực không có quả Địa hoặc liên tử thứ hai a khuôn mặt lưu trưởng lão hơi có chút đỏ lên Hắn muốn có được địa hỏa liên tử nhưng giá trị lục dài mà hạch làm cho hắn đau lòng. Đức hiền có chút tính toán nhưng sau một lúc từ chối giới cuộc chán chường hơi thở dài nói: không thêm được một quả địa hỏa liên tử cũng được nhưng việc là ngươi phải đáp ứng ta một việc. chuyện gì? Tiêu viêm cẩn thận hỏi. giúp ta luyện chế một viên long lực đan. Lưu trực lão thở dài. hắn cảm thấy đổi một quả địa hỏa liên tử thật có chút không cam lòng. Cho nên vô luận như thế nào cũng phải bù thêm vật khác Tâm lý mới có thể thoải mái được Luyện chế lòng lực đan sao Nghe vậy tiêu viêm trong lòng chút mừng thầm nhưng Trên mặt trần trừ một chút nói Như thế này đi Nhưng là dựa theo gây củ Dược liệu luyện chế là do lưu trưởng lão chuẩn bị Ngươi, ngươi là tên gia hỏa keo kiệt Nghe được lời của tiêu viêm lưu trưởng lão nhất thời có chút Giận dữ đến dựng dâu Muốn bắn hắn một tiếng Cũ đột nhiên ngẹn xuống vẫy tay nói: "Được, dược liệu ta chuẩn bị, chuẩn bị hết. Ngươi tiểu tử hỗn đản, cũng thật là có chút keo kiệt. Người trẻ tuổi không có một chút hào phóng hay sao?" Cũng không thể hào phóng một chút được, dược liệu luyện chế Long Lực Đan ngay cả chính mình đều không gom góp lại được, đi đâu mà tìm kiếm luyện chế cho lão. Tư viêm trong lòng lói thầm, một tiếng, hắn lúc trước luyện chế Long Lực Đan cho Hách trưởng lão đều là chính mình chuẩn bị dược liệu. Mặc dù trong những dược liệu này so ra kém với địa họa liên tử, nhưng rất khó tìm gặp nếu chính mình đi tìm chỉ sợ lãng phí thời gian rất nhiều. Ngón tay lưu trưởng lão đặt trên nạp dưới, quang mạng hơi lóe ra một quảng tinh thể xanh thẳng, giống như hình hai đứa bé to bằng đầu nắm tay xuất hiện trong lòng bàn tay theo tinh thể màu xanh thẳm này, thì xuất hiện vốn trong phòng khô giáo thì đột nhiên tức khắc trở nên ấm ướt và mát mẻ cực kỳ không cam lòng bước về mà hình dạng tinh thể màu xanh thẳm. một lúc sau lưu trưởng áo cắn răng một cái đem nó khẽ đặt trên bàn nói ai cầm lấy đi ánh mắt tiêu viêm gắt cao nhìn vào tinh thể màu lam trên bàn hơi phóng quang mang như hỏa không chói mắt trong mơ hồ thậm chí nghe thấy trong tinh thể mỹ sóng chiều vàng lên trong lòng lặng yên như lửa đốt tiêu viêm mặt không thay đổi bước từng bước đi dưới ánh mắt cực kỳ đau lòng của lưu trưởng áo ta liền nắm trong tay cảm thụ năng lượng thủy hệ hùng hậu giống như là một con sông cuồn cuộn không ngừng trong đó lúc lại mới một hơi thở ra nhẹ nhõm như chút được gánh nặng ngàn cân một thứ duy nhất cuối cùng để luyện chế địa linh đan rốt cuộc cũng chỉ để tới tay hà hà lão trưởng lão ngày trước thù ta liền tự lại đi với phần long lực đan khi nào ở trưởng lão đem dịch liệu đến chỗ ta ta liền giúp người bắt đầu luyện chế rất nhanh, đem đục giai thủy thuộc tính thu vào trong nạp giới, thì Viêm cười hắc hắc, đem vật cầm trong tay, điện họa liên tử cũng kính đưa về lưu trưởng lão lắc lắc cười khổ, Lưu trưởng lão đã nắm trong tay điện họa liên tử, cảm thụ được năng lượng hỏa thuộc tính khổng lồ trong đó, sắc mặt lúc này mới hài lòng, nhàn nhạt ư một tiếng, liếc hướng phía Tiêu Viêm hai người phất phất tay. Lúc này biết vị trưởng lão trong lòng tất nhiên khó chịu, Tiêu Viêm cũng không dám tiếp tục lấn ná trong lòng cười trộm một tiếng, sau đó cùng hách trưởng lão trao đổi ánh mắt, hai người lặng lẽ rời khỏi phòng, lưu lại một người đang cầm địa hỏa liên tử. sắc mặt lúc này chợt vui buồn chính là lưu trưởng lão đang ở một mình trong phòng thưởng thức cái loại từ vị phức tạp này. trường 532 Luyện chế địa linh đan Từ trong phòng Lưu trưởng lão đi ra Tiêu viêm cùng hách trưởng lão nhìn nhau Liếc mắt một cái Không khỏi cùng bật cười Tần này đã tạ hách trưởng lão rồi Tiêu viêm đến gầm thấp giọng nói Ngày sau Tiêu viêm tất nhiên sẽ có hồi báo Hà hà giờ thì khỏe rồi Tên giao hỏi Mất đi thứ này sau này đỡ phải khỏi trước mặt chúng ta khoẻ khoàng khoác lác, đôi tài của chúng ta cũng có thể thành tịnh đi một chút. Hách trưởng lão cười cười, vắt vắt tay. Bất quá, xem biểu hiện trên khuôn mặt tựa hồ câu nói của tiêu viêm lúc trước vẫn như cũ làm cho hắn có chút cao hứng. Dù sao đã kiến thức qua luyện dược thuật của tiêu viêm, hắn sớm đã có ý kết giao có thể làm cho một gã ngũ phẩm luyện dược sư lợ một cái không lớn, không nhỏ nhân tình đã làm cho hắn rất là vừa lòng hai người vừa nói vừa cười đi ra khỏi mảnh đất tĩnh mịch trưởng lão cư trú bởi vì hách trưởng lão phải đi về coi trường dược cố tiêu viêm cũng cần phải trở về bàn môn cho nên hai người tại một ngã rẽ chia nhau đứng ở ngã rẽ nhìn bóng lưng hách trưởng lão biến mất Tiêu viêm thở dài một hơi Vùi sướng trong lòng nhịn không được hiện lên trên khuôn mặt Hiện giờ đồ vật cần thiết đã hoàn toàn đầy đủ Liền có thể bắt đầu luyện chế Nhưng mà địa linh đan này Lục phẩm đan dược Đấy thực lực của hắn hiện giờ Chỉ có thể luyện chế một ít ngũ phẩm đan dược bình thường Còn lục phẩm đan dược mà nói Chỉ là vọng tưởng Bởi vậy Việc luyện chế địa linh đan Chỉ có thể là do dược lão ra tay Hiện giờ thời gian cấp bách, không biết lúc nào thì vẫn là tâm viêm sẽ bạo phát. Cho nên, luyện chế lình đàn nên là càng sớm càng tốt. Trong lúc tiêu viêm trầm tư, thanh ngầm rực lão lặng lẽ trong lòng phang lên. Khẽ ngẩng đầu, nhìn dấu vết. Trần thừa thớt ở bốn phía, tiêu viêm khẽ gật gật đầu. nhấc trần bước vào trong khu vực của bàn môn. Lão sư muốn khi nào động thổ. Tốt nhất là trong vài ngày này nữa. Dực lão chậm ngầm nghĩ. Người nghỉ ngơi một hai ngày, sau đó chúng ta cần phải tiến tục. Tiến vào thâm sâu, một lần nữa, luyện chế lục phẩm đan dược sẽ xuất hiện một ít thiền tượng dị động. Hơn nữa, địa linh đàn mặc dù là loại lục phẩm đan dược, nhưng cũng là loại được liệt vào những loại đan dược đứng đầu, vậy, động tĩnh chỉ sợ có thể lớn hơn nữa. Cho nên, nếu ở bên trong nội viện luyện chế, khẳng định sẽ bại lộ, ngược cật đầu tiêu viêm tỏ vẻ hiểu được. Trong làm âm thầm cân nhắc sau đó, cước bộ cũng dần dần nhanh hơn. Sau đó không lâu, tiền xuất hiện ở ngoài bản môn. Lúc này, có lẽ bởi vì thời gian đã đến tối, cho nên mấy người muốn khiêu chiến hắn cũng đều biến mất. Mà điều này cũng làm cho tiêu viêm không cần lén lén, đi vào để tránh cái phiền phức, sửa sang lại áo choàng, công khai từ đại môn bước vào. Hai ngày sau, tiêu viêm đều ở trong bản môn lặng lẽ tu luyện, thậm chí ngay cả thiên phần luyện khí tháp cũng không có đi vào. Mà trong hai ngày đó, bản môn vẫn chưa xuất hiện sự tình gì, đan dược tiêu thụ hiện giờ chiếm cứ tại nội viện là 80% định mức. Học sinh, khóa trên, ghi danh gia nhập cũng dần nhiều thêm. Hơn nữa, nguyên bản chỉ có 3 gã luyện chế thuốc. Sau khi nghiêm khắc lựa chọn, cũng tăng thêm tới 6 gã. Bởi vậy, tốc độ luyện chế đàn dược tăng lên không ít. Hiện tại, bản môn với hùng hồn hỏa năng để duy chi Thực lực đã đủ để có thể so sánh với một ít thế lực nhất lưu trong nội viện. Hơn nữa, vì đám hồn nhì thiếp lập, Chế độ thượng phạt hỏa lăng rất hấp dẫn, cuối cùng còn hấp dẫn đến hai gã cường giả thực lực ước chừng tàm tình đấu linh, điều này khiến cho tiêu viêm rất bất ngờ. Bởi vậy, tính cả hai gã đấu linh kia, hiện giờ bản môn đã có ba gã đấu linh cường giả, như vậy đội hình đã đủ tư cách trở thành chân chính nhất lưu thế lực. Hơn nữa, còn có kinh tế hùng hậu duy trì, có thể trở thành một thành viên của bản môn là đủ tư cách để hướng người bên ngoài mà khoe khoang. Hiện tại bản môn so với bản môn nửa lầm trước do một chút ngẫu hứng mà sinh ra hoàn toàn khác biệt có hồ tựa như là ngọc với bùn vậy Mà thời gian nửa làm lập tức đem một thế lực không có tên tuổi trở lên mạnh mẽ như thế Tên tuổi của tiêu viêm cũng tại trong nội viện lưu truyền càng thêm vang dội. Mặc dù đang là cường bạc bái danh vẹn vẹn 34 nhưng là danh vọng quả thực đủ để vượt qua mấy tên cường giả đứng đầu vào ngày thứ ba, tề viêm rốt cuộc đình chỉ đóng cửa tu luyện ba ngày thời gian hắn triệt để đem thực lực chính mình củng cố ở nhất tinh đấu linh hơn nữa bởi vì trải qua luyện chế đan dược đấu khí trong cơ thể lại tịnh tiến không ít dựa theo tốc độ như vậy có lẽ không lâu nữa có thể đi vào nhất tinh đấu linh đỉnh từ trong phòng đi ra từ viêm đi xuống thang lầu nhìn thấy thân ảnh hộ gia trong đại sảnh cảm thụ được hơi thở của nàng mạnh mẽ hơn rất nhiều. tiêu viêm hiểu ra, trải qua lúc bị thương, nàng dĩ nhiên nhân họa đắc phúc, đột phá tới trình độ cửu tinh đại đấu sư. coi như là thiên phú tu luyện của nàng cũng không bao lâu nữa có thể chân chính đột phá tới đấu linh. đến lúc đó, bản môn lại tăng thêm một gã đấu linh, không phải là hai gã, không thể đem Ngô Hạo người điên chiến đấu bỏ qua mỗi ngày đều chiến đấu điên cuồng tại cạnh kỹ tràng tiêu viêm đoán chỉ sợ hắn có thể tiến vào đấu linh còn sớm hơn hổ ra đi vào đại sạch tiêu viêm tùy ăn một chút bữa sáng cùng Huân Nhi gắn gọn nói một chút chính mình cần phải vào thâm sâu một chuyến nữa mà Huân Nhi sau khi nghe tiêu viêm vừa trở về không đến vài ngày lại muốn vào thâm sơn liền cảm thấy có chút kinh ngạc bất quá nhìn thấy sắc mặt tiêu viêm trịnh trọng khi nói Cũng không tiện ngăn trở Chỉ là nhu thuận gật gật đầu Đi đi, cẩn thận một chút Bạn môn ta sẽ trông nom dùm ngươi Nhìn tiêu biểm cầm nước xong liền đứng dậy xuất môn Vẫn nhì ồn nhù cười nói ân vất vả cho ngươi Chuyến này Mấy ngày thời gian nữa sẽ trở về Hướng về phía hai người cười gật đầu Tiếp viêm mở cửa phòng Ánh mặt trời trói chang Làm cho ánh mắt híp lại Chợt cãi cười một tiếng, ung dùng bước ra. Ra khỏi bàn môn, tiêu viêm một đường trực tiếp chạy ra ngoài lội viện. Sau khi ra khỏi lội viện, mới tìm chỗ hẻo lánh, cho tử vân rực ra. Rất nhanh bay lên bầu trời, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh. Hướng bên trong thâm sơn, cấp tóc bay tới. Phi hành bằng tử vân Sực tiêu viêm ước chừng bay gần một giờ. Đánh giá mình đã tiến nhập trong phạm vi sơn mạch, mới dần dần cho tốc độ chậm lại. Tốn mất nửa giờ thời gian mới tìm thấy một ngọn núi nhỏ có rộng vài trượng trộm rãi hạng xuống. Ngọn núi dường như là thẳng tắp hướng về phía trên. Nếu không phải dùng cánh, muốn leo lên, không có đấu khí hùng hồn trong đỡ là chuyện không có khả năng. Hơn nữa, nhìn sân phong bốn phía còn có vài tòa ngọn núi cao đứng sừng sững vừa vặn đem ngọn núi nhỏ che lấp bằng những cây đại thụ xanh ôm thân hình dừng trên ngọn núi nhỏ xong, thì dược lão liền phiêu lãng đi ra, nhìn thấy hoàn cảnh bốn phía, cảm giác thỏa mãn gật gật đầu. trong khi ta luyện chế điện linh đan, người không nên rời xa và đem tụ pháp luyện chế tinh tế của ta quan sát học tập. tuy rằng lấy luyện dược thuật của ngươi hiện giờ, tùy tiện đặt ở địa phương nào cũng đều có thể được các thế lực lớn truy cầu, nhưng mà cùng so với chân chính luyện dược tông sư Còn trình lệch rất lớn, dược lão trịnh trọng nói với tiêu viêm. Vâng, như vậy tiêu viêm vội vàng gật đầu có thể quan sát được luyện dược tông sư luyện chế. Chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, nếu ngay cả lúc đàn thành, lúc đó trời sẽ có dị tượng người phải né tránh một chút bằng không sẽ bị ngộ thương có thể gây phiền toái. Dược lão ngồi xếp bằng Tại trên cỏ nhắc nhở nói Tiêu viêm gật đầu một lần nữa Lấy dược liệu ra đi Thở sâu một hơi Dược lão sắc mặt dần dần ngưng trọng Phần phó nói Kể được dược lão phần phó Tiêu viêm nhanh chóng trong nạp giới Lấy ra vài loại dược liệu cực kỳ hiếm thấy Chỉnh tề Đặt tại bãi cỏ trước mặt Nhất thời mùi thơm nồng đậm của thuốc Liên bao phủ cả ngọn núi nhỏ Hít một hơi làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái Ánh mắt chậm rãi từ vài loài Dược liệu trên đất đảo qua Dược lão hướng cho viềm khẽ gật đầu giờ một ngón tay lên Nhất thời một chiếc nhẫn cổ xưa màu đen vòng cách liền tự động rớt ra Cuối cùng trôi lội trước mặt dược lão Hắc sắc dưới chỉ Hào quang lóe ra Chợt như một phò hắc sắc dược đỉnh cao tới lửa trượng âm ầm hạ xuống, hắc sắc dực đỉnh, toàn thân hoa văn hỏa diễm kỳ dị. Nhìn qua một cái, hỏa diễm giống như là một loại linh tính nhúc nhích tựa như vật sống. Dực đỉnh vừa xuất hiện, lớp miến tiêu viêm liền chảy xuống. năm đó hắn cũng đã từng thấy qua dực lão triệu hoán một lần, thế nhưng lúc đó căn bản chỉ là người mới, đâu có biết được cái dực đỉnh này ở luyện dược giới chân quý đến tuột cùng như thế nào. Hắc ma chực chực dực đỉnh lỗi danh trên thiên đỉnh bảng sau này ta cũng có thể lấy một cái a ánh mắt tiêu viêm mề đắm nhìn hắc sắc dực đỉnh ngữ khí tràn đầy thèm muốn với cái dực đỉnh mà hắn sử dụng trước kia so với dực đỉnh hắc ma này quả thực chính là rắc rưởi a nhìn thấy tiêu viêm hai mắt tỏa sáng dực lão dở khóc dở cười lắc lắc đầu nói loại dực đỉnh danh liệt thiên đỉnh bảng nào cũng có linh tính Hơn nữa, hắc mà cũng đã có linh hồn ấn ký của ta, người muốn dùng cũng không dùng được, chờ ta có thân thể cất chứa linh hồn, liền có thể đem linh hồn ấn ký xóa đi. Đến lúc đó, người mới có thể tùy ý sử dụng. tiểu viêm hắc hắc cười ngây một tiếng. Tốt lắm, phải bắt đầu luyện chế rồi, tiểu từ kia cũng không lên phân tâm nha. Cười cười, khuôn mặt dần ngưng trọng có thể bắt dược lão đem hắc ma triệu hồi ra để luyện chế đan dược đủ đấy nhìn ra hắn đối với luyện chế lần này rất coi trọng bàn tay khô héo như ưng chảo hơi hơi thở ra nhất thời một đoàn sâm bạch hỏa diễm từ không trung xuất hiện sâm bạch hỏa diễm vừa xuất hiện xung quanh độ ấm liền hạ xuống rất nhanh nhưng độ ấm mặc dù hạ xuống chậm lại nhưng ngọn lửa càng bùng cháy thêm mãnh liệt hoàn toàn trái ngược với cảm giác có vẻ có chút kỳ dị, bàn tay vung lên, sơn bạch hỏa diễm nháy mắt tràn vào trong dực đỉnh, trong lúc nhất thời hừng hực liệt hỏa từ bên trong đỉnh tóe ra bốc lên cao, luyện chế lục phật địa linh đan rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu. trường 533 trăm động tĩnh trên ngọn núi sành ngát sâm bạch hoa diễm trong rừng cây như ẩn như hiện có chút quỷ dị dược lão sắc mặt giả lùa nhìn sâm bạch diễm đàng cấp tóc bốc lên trong dược đỉnh bởi vì hắc mà đỉnh phẩm chất cực kỳ bất phàm bởi vậy tốc độ nóng lên so với dược đỉnh khác thì tốt hơn nhiều nhưng lấy luyện dược thuật cùng trình độ điều khiển cốt linh lãnh hỏa của dược lão tự nhiên không để ý đến công đoạn này bởi vậy chỉ sau khi hỏa diễm bốc lên cho tới thời gian một phút bàn tay giá lúa của dược lão hướng tới dược liệu trên mặt đất vùng lên nhất thời điện tâm hỏa chi trôi lội giữa không chung cuối cùng trực tiếp đi trong dược đỉnh khi điện tâm hỏa chi tiến vào trong dược đỉnh tuy rằng Đỉnh hỏa diễm thiêu đốt ưng hực nhưng mà hắn vẫn có thể cảm nhận nhiệt độ của hỏa diễm đã được rực lão áp chế đến mức lô hỏa thuần thanh. Bởi vậy, hỏa diễm nhìn như có chút hùng mãnh Thế nhưng, những dược liễu kia không bị cốt linh lãnh hỏa đốt thành cho tan mà trở lại dần dần khô héo. Từng giọt khuyết sắc tinh mịn từ trong địa tâm hỏa chi chảy ra cuối cùng trôi nổi ở phía trên hỏa diễm không ngừng quay tròn cuộn lại với nhau. Theo hỏa diễm không ngừng thiêu đốt cùng với từng giọt huyết sắc chảy ra, bề mặt hỏa hồng của điện tâm hỏa chi cũng nhanh chóng biến mất. Chỉ chốc lát sau hoàn toàn khô héo biến thành màu đen. Lúc này, dược lực tinh thuần ẩn chứa bên trong điện tâm hỏa chi đã bị hỏa diễm bức ra ngoài. Bởi vậy, bản thể của nó cũng đã hoàn toàn biến thành một đống phế liệu không còn tác dụng gì nữa. Bàn tay nhẹ nhàng bung lên, bản thể điện tầm hoạt chi từ trong rực đỉnh bay ra, cuối cùng rơi xuống mặt cỏ. Chị trong nháy mắt, sau khi rơi xuống một đống hồi sắc cho tàn, theo gió mà phân tán. Không hổ là luyện dược tông sư, phủ pháp tình luyện bậc này, ta còn xa mới có thể sánh bằng. Nhìn cho tàn trên mặt đất, tiêu viềm thần khen một tiếng. Hắn trước kia tinh luyện dược liệu cơ bản là trực tiếp đem dược liệu hoàn toàn thiêu dụi. Đây không phải là vì hỏa diễm hung mánh mà có thể là do khả năng khống chế hỏa diễm chưa đạt đến mức lô hỏa thần thanh. Chỉ có dược lão trong chốc lát vắt khô hoàn toàn dược lực lại khống chế nhiệt độ bên trong dược đỉnh mới có thể chân chính khống chế hoàn mỹ. Một đoàn huyết sắc hồng dịch bên trong dược đỉnh xoay tròn giống như là một quả huyết sắc ngọc châu đỏ như máu, dực lực tinh thuần từ điện tâm hỏa chi vừa mới sơ luyện ra, năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó làm cho người ta liếu lưỡi. Trong lúc những dịch thể màu đỏ không ngừng ngừng tụ lại, tiêu viêm đang yên lặng ngồi xem luyện chế, thì nhất thời, từng đạo tơ máu nhẹ nhàng lan rộng ra trong tờ máu ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, từng đạo tơ máu Và vào dược đỉnh truyền ra những tiếng vàng như kiềm thiết Đang va và chạm vào nhau Trong lúc từng đạo tơ máu va và vào Dược đỉnh Cả dược đỉnh cũng hơi run rẩy Tiêu viêm kinh ngạc nhìn bên trong dược đỉnh Tơ máu rậm rạp bắn ra Nhị không được luốt một ngục lúc bọt Không hổ lục vập luyện Dược liệu Phản kích lại như vậy Chịu đựng kinh lực của những tơ máu này Nếu đổi lại là phổ thông dược đỉnh sợ rằng chịu không nổi vài lần mà lổ tung lúc những tơ máu này bạo động vẫn chưa làm ra biến hóa gì lớn thản nhiên vung tay lên bên trong sực định sầm mạch hỏa diễm bỗng mạnh mẽ mà những tơ máu của hỏa diễm tiếp xúc thì giống như là chấn kinh phải cấp tốc lùi bước cứ như vậy bị hỏa diễm vây quanh vốn những tơ máu rậm rạp chỉ trong vòng 2 lần áp chế liền quay về bên trong dịch thể ở trong vòng vây của hỏa diễm không dám tùy ý xông ra. Phóc Một đoàn xâm bạch hỏa diễm thoát ra, cuối cùng huyền phù đi đến huyết sắc dịch thể. Hỏa diễm bốc lên, tỏa ra nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng. Trong lúc nhất thời, đoạn huyết sắc dịch thể sôi trào lên, những đám bọt cực nhỏ không ngừng rội lên. Theo đám bọt khí đó, bỗng nhiên có một ít hồi sắc yên vụ, từ đó mà bay thẳng ra. Trong điều ấn chứa tạp chất, muốn luyện một đàn dược phẩm chất cao và hoàn toàn loại bỏ những tạp chất này nếu không sẽ vì có tạp chất pha lẫn và dẫn đến khó có thể thành đan loại bỏ tạp chất của dược liệu bình thường có thể chỉ cần 10 phút đồng hồ mà thôi thế nhưng đây là điện tâm hỏa chi rõ ràng không thuộc loại đó bởi vậy cho dù là có thêm dị hỏa cốt tinh lãnh hỏa hỗ trợ nhưng muốn thanh trừ tạp chất bên trong cũng mất khá lâu cơ bản phải tiêu đốt đến vài chục phút mới chịu lần thứ hai phun ra một đoàn yên vụ đạm chất ngoan cố bậc này làm cho tiêu viêm có chút táp lưỡi đây chính là kết quả khống chế của dược lão Nếu đổi lại là hắn chỉ sợ riêng tình luyện dược liệu phải dùng đến một ngày một đêm thời gian lục phẩm đàn dược quả nhiên là rất khó luyện chế thời gian chờ đợi cực kỳ khô khan thế nhưng Tiêu viêm vẫn hề phân thần một lần. Sắp tới 3 giờ thời gian, ánh mắt vẫn không nhấc ra khỏi dự định. Cùng với 3 giờ tu luyện, tạp chất trong huyết sắc dịch thể bị loại bỏ hầu như không còn, mà theo tạp chất, tiêu thất huyết sắc dịch thể không chỉ mượt mà, hơn nữa mà màu sắc cũng trở lên trong suốt một ít. Nhìn kỹ có thể thấy, trong đó còn bốc lên bọt khí. Tình luyện hoàn tất, dự tạo thoáng hài lòng, Bấm ngón tay nhẹ nhàng, đoạn huyết sắc dịch thể, liền bị một đám sâm bạch họa diễm, bào vây lại. Bay trên không, cuối cùng kể cả họa diễm cũng được quán trú vào trong bình ngọc. Nhìn phương pháp bảo toàn của dược lão bất đồng với thường nhân, tiêu viêm có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía bình ngọc kia, phát hiện ở nắp bình, lại có một tầng lá mỏng họa diễm nhàn nhạt. Lập tức nhận ra... Thoáng chầm ngâm một chút Hình như lĩnh ngộ được điều gì Loại phương pháp bảo tồn này Có thể giúp nước thuốc Vẫn duy trì nhiệt độ và độ tinh thuần Đồng thời sẽ không nhiễm phải tạp chất trong không khí Thế nhưng Muốn thực hiện Cần có khả năng điều khiển hỏa diễm rất cao Bình ngọc dễ vỡ Nếu nhiệt độ hơi cao Thì bình ngọc sẽ bị thiêu đốt bạo liệt Chở tay không kịp Còn sẽ làm cho nước thuốc tình luyện được hoàn toàn hỏng lần thứ hai phất tay gốc thanh mộc tiên đằng tiến vào trong dược đỉnh dược lão chậm chậm nói cái gật đầu tiêu viêm đối với bí quyết này âm thầm ghi tạc trong lòng tình luyện thanh mộc tiên đằng không dễ dàng chút nào so với điện tâm hỏa chi thậm chí vì nó có một ít chất liệu của gỗ phải dùng hỏa diễm nhấn lại từ từ thiếu đốt cho dù là dược lão cũng có chút cảm thấy sợ hãi kếm thành mục tiên đẳng. Kia tình luyện cũng đã trải qua nhiều giờ tiếp tục tình luyện, thời gian sẽ tiếp tục kéo dài thêm mấy giờ. Thời gian lâu như vậy, Tiêu Viêm lấy tay lau mồ hôi lạnh. Đúng là chỉ có linh hồn lực lượng mạnh mẽ như dược lão mới có thể kiên trì lấy thực lực hiện tại của hắn, luyện chế nhậu lật. Cũng chỉ có thể duy trì liên tục 3 giờ, sau đó phải nghỉ ngơi, đợi đấu khí hồi phục mới có thể tiếp tục luyện chế lúc thanh mộc thiên đẳng hóa thành một đoàn dịch thể xanh biếc tiếng vào trong bình ngọc thì bóng đêm đã bao phủ cả toàn núi trong đêm tối dây mạch hỏa diễm trên ngọn núi thoáng có chút chói mắt sau khi tinh luyện hoàn thành thanh mộc thiên đẳng sư lão vẫn chưa có bất cứ chút nào nghỉ ngơi trực tiếp lần nữa bắt đầu tinh luyện lòng tu băng hỏa quả nhìn sắc mặt dược lão con mắt tiêu viêm có chút mệt mỏi liền phấn chấn tinh thần Lần thứ hai vững vàng Nhìn chăm chú vào luyện chế Hắn trong lòng rõ ràng Tham quan học tập đặc cấp luyện đàn dược này Đối với hắn có chỗ cực kỳ tốt Nên không thể để cơ hội mất đi Thời gian tinh luyện Lòng tu băng hỏa quả Cùng với thanh mộc tiên đẳng sấp xỉ nhau Lúc tinh luyện hoàn tất Sắc trời đã tối đen Trên sao lập lẻ Chiếu xuống ánh sáng yếu ớt Không thể không nói Luyện chế lục phẩm đan dược là một loại cuộc sống cực kỳ mệt nhọc Chỉ riêng thích luyện dược liệu cũng đã làm tiêu hào một ngày một đêm thời gian Dược lão vẫn như cũ không gặp chút mệt mỏi Trái lại là tiêu viêm bạch mắt thoáng có chút thâm đen Trong ngày thứ hai Mài lục cấp bằng hệ ma hạch Cũng hoàn toàn bị dược lão luyện chế thành một đống vấn xanh thẳm Mà cũng là thứ đồ hạng nhất tiêu hào dược lão hơn mười mấy giờ thời gian, lục cấp mà hạch trình độ phản kháng đối với hỏa diễm hơn xa. Những phản kháng của những dược liệu mấy chục lần, đồng thời bởi vì duyên cớ, thuộc tính tương khắc, thậm chí năng lượng thủy hệ lùng lặng, thiếu chút nữa lao ra khỏi dược đỉnh, bất quá hoàn hảo. Dược lão đã sớm chuẩn bị, bởi vậy mới không tạo thành tổn thất gì, nhưng cứ làm như vậy, tự nhiên sẽ tiêu hào một số thời gian lớn. Tiêu viêm ở một bên, thấy lục cấp ma hạch cùng với dược lão trúng trọi, nhịn không được, tim có chút đập nhanh, đầy lưu đổi lại là hắn, chỉ sợ, cũng phải hao tốn 3-4 ngày thời gian, thậm chí khó mà chế phục được ma hạch A, thậm chí nếu là một họa diễm tầm thường, nói không chừng, còn bị lăng lượng thủy hệ kia trực tiếp phản vệ. Bất quá, mặc kệ gian nàn như thế nào, tình luyện suốt cuộc cũng hoàn thành. Trong ngày thứ ba, trải qua cốt linh lãnh hỏa thiêu đốt một ngày một đêm, dược liệu và bột phấn hạch, Suốt cuộc từ từ yếu bớt, tính bại xích, cũng bắt đầu dung hợp. Tuy nói là dung hợp, thế nhưng tốc độ giống như rùa bò, chậm chạp, khiến cái khác khó có thể chịu đựng. Trong lúc này, lấy định lực tiêu viêm dĩ nhiên nhịn không được trợn mắt một lần. Dùng hợp là công đoạn luyện đàn quan trọng số một, chỉ cần thoáng sơ xuất, lửa điểm thì chỗ dược liệu vất vả lắm mới tinh luyện được, trong khoảng khắc đều là bị thiêu dụi. Cho nên trong lúc này, cho dù là với thực lực của dược lão cũng không dám có chút phân tâm, thậm chí lúc tiêu viêm lèn nén chợp mắt, hắn cũng không rảnh mà để ý tới. Tuy rằng là hung hiệp vạn phần, bất quá cũng may dược lão là luyện dược tông sư. Bởi vậy tình huống xấu nhất vẫn chưa xuất hiện Trải qua hai ngày Dung hợp Một quả đạm sắc đan dược Hình thức ban đầu Rốt cuộc từ trong dược đỉnh chậm rãi thành hình Trong sát na Hình thành một cái hình thức ban đầu này Tiêu viêm rõ ràng cảm giác được Năng lượng thiên địa xung quanh Bỗng nhiên sao động Tình trạng này giống như là một mặt hồ tĩnh lặng Bỗng nhiên bị một khối cự thạch rơi xuống Tạo ra sóng lớn cuồn cuộn đối với thiên địa năng lượng ba động từ bên ngoài dược lão cũng không có lửa điểm biến hóa tâm thần chăm chú tại bên trong đàn dược chậm rãi biến hóa trong thời khắc mấu chốt không cho phép hắn có một chút phân tâm cùng với thời gian trôi qua mai đạm sắc đàn dược có hình thức ban đầu không có quy tắc cũng trở nên từ từ mượt mà ánh sáng ngọc tỏa ra giống như là một quả làm sắc bảo thạch trong lúc ánh sáng ngọc bạo phát Tiêu viêm có chút hoảng sợ phát hiện. Một vòng tròn năng lượng thực chất đang rung động. Lấy dược đỉnh làm trung tâm. cuồn cuộn không ngừng hướng bốn phương tám hướng. Bạo phát ra cứ liên miên không dứt. Có chút tráng lệ. Luốt một ngụm nước bọt. tư viêm không nghĩ tới. Khi lục phẩm đang dựt hình thành. Tạo ra được tĩnh lớn như vậy. Thà Lào dược lão nhất định phải tại thầm sơn luyện chế. Nếu để ở trong nội viện. Sợ rằng trong khoảng cách Sẽ hấp dẫn toàn bộ người trong nội viện Người tối lùi về sau một chút Sẽ có động tĩnh lớn hơn nữa Lùi về sau đi Ánh mắt giật lão chăm chú nhìn về trong rực đỉnh Trong miệng bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng nghe vậy tiêu viêm triệu hồi từ vấn rực Bắn nhanh ra xa Hai cánh rung lên một hồi Thân thể đã ở xa trên trời Thấy tiêu viêm thối lui Giờ gão bàn tay kết thủ ấn Cuối đầu một tiếng quát trong miệng truyền ra nhất thời trong rực đỉnh sâm bạch hỏa diễm đột nhiên phóng to, hầu như đem toàn bộ dực đỉnh bao bọc, mà trong màu sâm bạch kia, một quả làm ánh sáng ngọc, càng ngày càng thêm chói mắt, làm sắc quang điểm, co rút vào một vịnh to ra, mà theo từng đạo ba động như vậy, từng đạo ba động cấp tốc năng lượng quét tán từ không trung áp xuống, năng lượng vừa rung động vừa quét tán, núi đá quần cuộn đi bị chặn thành từng đoạn. Thậm chí trực tiếp bị ném đi Được phá hoại mạnh mẽ như vậy Tiêu viêm nhịn không được giật mình một cái Làm sắc quang mang co rút càng thêm nhanh Tựa như chuẩn bị xuất hiện cái gì đó Cứ như vậy sau lửa giờ Quan điểm chợt lùi nhỏ Đến mức nhỏ nhất Theo quan điểm cấp tốc thu nhỏ như vậy Nét mặt dược lão cũng ngưng trọng Quan điểm rằng co thu nhỏ trong vài phút Con người tiêu viêm nhìn chăm chăm Sau cùng làm quang bạo dũng bao vây cả tòa lũy bạo tạc một tiếng sấm sét vang lên chật một đường lam sắc quang trụ chừng hai trượng từ dực đỉnh bắn tới chân trời trợn mắt há mồm nhìn lam sắc quang trụ đang lên tận trời tiêu viêm không khỏi hít sâu một hơi động tĩnh này cũng quá lớn a cho dù ở đây cách nội viện rất xa nhưng chỉ cũng sợ không có khả năng tránh né được một ít cảm ứng mạnh mẽ của một vài lão quái vật. Mong là không hấp dẫn người của nội viện. Như vậy sẽ phiền phức. Luốt một ngụm nước bọt, theo em nhìn quang trụ kéo dài trong hư không. Cười khổ lập bập nói.